Chẳng qua là cái cách thức làm của bài nó Nó đang dần dần trở lên tiêu cực Còn anh phải nhìn được ra Cái bản chất của nó vẫn là vì anh thôi Anh không nhìn được ra điều đấy thì anh quá nông cạn Và anh xứng đáng để được đi tù 10 lần Đó Anh xứng đáng để được đi tù 10 lần Bởi vì anh không nhìn ra được điều đó Và đến mức mà anh còn định lao vào anh tấn công mẹ mình Thì anh xứng đáng để được đi tù Thêm 10 lần nữa Ok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 À, nếu như đã cá nhân mình là cái người nhìn Và cái góc nhìn theo hướng đấy Mình sẽ đánh giá như vậy Tôi nói thật có thể là cái cách nhìn của tôi hơi khắc biệt Nhưng sự thật là như thế Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều Những thanh niên Trói á Xa ngã rơi vào những cái cuộc ăn chơi này nọ Đến lúc gặp nhau ở đồn công an Ở trại giáo dưỡng Tôi thì tôi không được gặp ở đồn công an Nhưng mà tôi được gặp ở trại giáo dưỡng rồi Tôi được gặp ở trại giáo dưỡng Ở cái trại phục hồi nhân phẩm Và đấy mình có làm một cái bài nghiên cứu Tâm lý thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 16 Mà mình đã được gặp ở đó Và hầu hết 10 cậu Thì đến 8 cậu là có cái giọng văn Gia đình cháu Lục đục bố mẹ cho cãi nhau cháu chán cho đi chơi đó, Gia đình cháu Bố cháu đi suốt mẹ cháu đi suốt Chẳng ai quan tâm dạy dỗ cháu cả cháu đi chơi Đó